Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 2918 Kinh Người Phỏng Đoán Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Tên sách Bách Luyện Thành Tiên thuộc loại võ hiệp tu chân tác giả Huyến Vũ Đối phương thanh âm băng hàn vô cùng hiển nhiên hắn không còn có Kiên nhẫn và Lâm Hiên ở chỗ này nguyên một đám chơi đoán chữ Không tán thưởng, dám trêu đùa bổn vương trong chốc lát, ngươi sẽ hối hận. Lời còn chưa dứt, đối phương đồng thủ cũng không có có dư thừa động tác, chỉ là tay phải nâng lên một ngón, tay hướng phía trước điểm đi, hơn nữa động tác không thể nói nhiều. Nhanh chóng, Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại, không cần suy nghĩ phía bên trái bước ra một bước, sọp xẹp Vỡ tan âm thanh truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên vừa mới chỗ đứng lập chỗ truyền đến một hồi khác thường không. Gian chấn động, nguyên bản hư vô không gian xuất hiện một cái vòng. Xoáy, phản phất bị cái gì tuyệt cường lực lượng đem hư không cho xé. Rách, đường kính bất quá hơn một trường. Lâm Hiên trên mặt lại lộ ra một tia hoàng sợ. Người trong nghề khẽ vươn tay đã biết có hay không đối phương một. Kích này nhìn như hời hợp, nhưng bên trong còn hiện lên một tia pháp. Tắc chi lực. Đúng vậy tựu là pháp tắc. Tuy nhiên là cái gì loại hình đấy, Lâm Hiên phân biệt không rõ ràng. Lắm, nhưng uy lực kia tuyệt đối không tầm thường. Như bị đánh trúng cũng không phải nói đùa. Hừ tiểu ra hỏa phản ứng ngược lại là nhanh chóng. Áo đen rượu vật. Kia thanh âm như trước là bình bình đảm đảm lẫn mất tuy nhiên nhanh. Chóng, nhưng lúc này đây, xem ngươi lại có thể trốn hướng ở đâu. Lâm hiên lông mày nhíu lại, địch nhân mạnh đến nổi không hợp thói. Thường, nhưng mình phải ngăn trở, dùng tính cách của hắn tự nhiên. Không phải quang bị đánh không hoàn thủ chủ nhân. Như bỏ mặt đối phương công kích tình cảnh của mình chỉ biết càng. Gian nan mà thôi Muốn cải biến loại này cách cục Cũng chỉ có dùng Công thay thủ đưa hắn kéo vào Chính mình tiết tấu Trong đầu ý niệm chuyển qua Lâm Hiên phản ứng cũng là tương đương Không tầm thường Nhưng mà nước chát điểm đậu hủ Vỏ quyết say có móng tay nhọn Hắn Nhanh đối phương ra tay Vẫn là vượt lên trước rồi Cái kia lão quái vật vừa dứt lời Nâng lên tay phải đều không có rụt. Về lại ý đồ, chỉ là năm ngón tay thành trộn như vậy nhẹ nhẹ một trào Xõng xẹp. Lâm Hiên lập tức cảm giác toàn thân siết chặt, phảng phất bị cái gì vô. Hình phù chú cho trói buộc. Không khí trong khoảnh khắc đó cứng lại. Lâm Hiên cơ hồ là không thể động đậy. Đáng giận. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly hào. Hành động một khi bị đối phương. Chỗ chói buộc cái kia nguy hiểm là không cần nói cũng biết đấy. Lão quái vật lúc này đây đem tay phải rụt trở về. Mà chuyển biến thành. Chính là tay trái nâng lên. Lại là một ngón tay về phía trước điểm đi. Động tác đơn giản vô cùng. Lâm Hiên lại gặp phải lấy tuyệt đại nguy. Cơ cái này và vừa mới chiêu số là nhất mạch tương thừa. Như bị đánh trúng. Bất tử cũng muốn lột ra chính mình như thế nào có. Thể vẫn lạc tại tại đây. Lâm Hiên con mắt cũng hiện ra một tia điên cuồng chiến ý. Bành, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Huyết hoa cũng trong không khí chán thả. Một kích này, Lâm Hiên tối chung không có thể tránh thoát. Không biết tự lượng sức mình tiểu ra họa, lần này biết được tội bổn. Vương ghép cuộc là cái gì? Áo đen rượu vật kia trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên nhưng mà sau một khắc lại đến phiên hắn sắc mặt đại biến rồi. Huyết hoa ở bên trong lâm hiên không có như hắn đoán trước bình. Thường ngã xuống mà là toàn thân thanh mang nổi lên. Đã làm cho người. nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ như hắn vọt tới. Như thế nào hội sẽ đâu này. Chính mình chiêu số uy lực chính mình rất rõ ràng tuy nhiên hắn không muốn qua một chiêu đem lâm hiên đập phát chết luôn không sai. Chỗ một kích kia tận lực lưu thêm vài phần lực. Nhưng đối với Phương cũng không phải thân thể cường hắn yêu tộc chính. Diện đã chúng cái này trùng trùng điệp điệp một kích như thế nào đều. Có lẽ mất đi hành động năng lực như thế nào còn có thể như thế sinh. Long hoạt hổ. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Lâm hiên đách như xoáy như gió vọt tới phụ. Cận rồi. Không nói hai lời. Một quyền hung hăng oanh rơi. Bành. Chỉ một thoáng. Lệ mang nổi lên. Một quyền này uy lực. Cái kia thật. Đúng là mạnh mẽ vô cùng. Màu vàng lực lượng vòng xoáy. Tại trong khoảnh khắc tự hiện hiện mà. Lên mang theo đáng sợ áp lực. Như lấy đối phương nghiền áp mà đi Cái này lão quái vật thực lực Là không như bình thường Lâm Hiên tại Hắn hành vân lưu thủy Y hệt công kích đến Cũng xác thực ăn đi một tí Thiếu thiệt thòi đấy Nhưng thì tính sao Ai bảo hắn vừa mới một kích kia Muốn ngây ngốc lưu lực Tuy nhiên Lâm Hiên cũng minh bạch ý đồ của hắn Là muốn đem chính mình Bắt sống tốt rút hồn luyện phách Đáng tiếc hắn đối với thân thể của Mình cường độ đoán chừng chưa đủ Vì vậy nguyên bản hoàn mỹ một kích Tự trở nên sơ hở mười phần Cho mình hữu cơ thừa dịp rồi Lâm hiên một quyền này Chưa nói tới cái gì tất sát ký Nhưng thắng Tại gia nhân ý bề ngoài Trước mắt lão quái vật Mặc dù thực lực đáng Sợ ở trước mắt một kích này nhưng lại mày may chuẩn bị cũng không bằng đánh chúng cái kia màu vàng vòng xoáy hung hăng đụng phải đi lên kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào trong lỗ tai lâm hiên đại hỉ tay áo phất một cái chỉ một thoáng tia sáng màu bạc chói mắt chói mắt cử cung tu du kiếm nhau nhạo như du mà ra nhanh phong biến dài qua trong giây lát đã có hơn một xích đến trường sau Đó như gió táp mưa rào hướng phía phía trước hung hang chém mà đi. Lần này nếu là đã trúng mục tiêu, Lâm Hiên còn có cách khác chiêu số. Hắn chuẩn bị đến một bộ liên kích nếu có thể đem đối phương trọng. Thương đó là không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc địch nhân lần này cũng không phải tiện tay có thể thu thập. Mặt hàng từ loại nào góc độ thậm chí có thể nói mạnh đến nổi không. Hợp thói thường. Cậu cung tu du kiếm khí thế như cầu vòng. Lại kiếm kiếm vào khoảng. Không căn bản cũng không có thoáng một phát trúng mục tiêu. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Phía dưới công kích tự nhiên cũng. Không có khả năng tiếp tục. Hắn đành phải ngừng lại. Đem thần thức thả ra trên mặt tràn đầy vẻ. Cảnh giác. Đẹp mắt linh quang giống như khói lửa. tại công kích sau khi kết thúc. Tự nhiên cũng tự dừng lại rồi. Hết thầy trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng đối phương trên người. Áo choàng đã bị vừa rồi một quyền kia oanh thành bột phấn, lộ ra chân. Diện mục. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy loại này. Hình sáng tướng mạo phượng gì quái vật. Lời này không có mảy may ca, hơi u y e cơ hơi đại chỗ. Nhân loại khẳng định không. Cần phải nói thằng này hình dạng và trước kia bái kiến yêu tộc còn có. Cổ ma cũng là khác nhau rất lớn đấy. Rõ ràng không có thật thể tự là một đảo tối tăm lưu mờ mịt hình người. Quang ảnh mà thôi. Diện mục một mảnh mơ hồ bất quá tai mắt mũi miệng ngược lại là có thể. Thấy rõ ràng. Âm linh. Thằng này. Và một hồi trước bị chính mình diệt sát dù thánh rõ ràng. Là giống nhau. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Đối phương phân thân là âm linh lời mà nói. Cái kia bản thể khẳng. Định cũng là âm linh đúng vậy. Muốn hiểu được âm linh kỳ thật tự là nghiền nát hồn phách tại phần. Đông âm hồn dự vật ở bên trong phẩm cấp nhưng thật ra là rất thấp. Đấy đương nhiên cũng là số lượng tối đa một loại. Âm linh nhất tột, rất ít ra cao thủ. Độ kiếp cấp bậc đấy, vậy thì thật là phượng mau lân giác đúng vậy. Nhưng là có ngoại lệ tại âm ti giới, âm linh loại này ruột vật, nói. Quá nhiều vậy thì thật là không có mảy may khoa trương đấy, số lượng. Nhiều như vậy tổng cũng có vận khí không tệt, hơn nữa tư chất không. Tầm thường, âm ti sáu vương bên trong có một cái, nhưng chỉ có cấp thấp âm linh. Sinh ra đấy, u minh ám vương. Vị này thực lực, và A-tu-la vương so sánh với cố nhiên là xa xa không. Kịp, nhưng cùng mặt khác mấy vương thực lực, đó cũng là tại sàn sàn. Nhau tầm đó, âm linh nhất tộc còn có. Hay không mặt khác độ kiếp hậu kỳ cao. Thủ, Lâm Hiên không hiểu được, nhưng hắn đang nghe nói và biết đến. Cũng chỉ có U Minh ám vương nhất cái. Lúc này nhìn đối phương phân thân hình thái, Lâm Hiên thật sự kinh. Ngạc rồi, tuy nói không xảo không thành sách, nhưng mình chắc có lẽ không xui xẻo như vậy á bây sơ tiếp tục cầu phiếu đề cử. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngày ra.